Hà Tự An đợi trong phòng điện báo không rời một bước. Đến tận lúc nhận được bức điện mật đó, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Địch Thần cầm bức điện đến phía sau báo cáo với Mộ Dung Phong. Mộ Dung Phong vẫn ngồi hút thuốc trước ban công. Trên chiếc ghế mây nhỏ bên cạnh có bày mấy món ăn. Hà Tự An nhìn dáng vẻ đó, hình như chưa hề động đũa. Hà Tự An ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Cậu sáu, điện báo của Trương Kỳ Vân đến rồi." Mộ Dung Phong khẽ búng tàn thuốc hỏi: Thế nào? Hà Tử An nói: Đã thuận lợi nắm lấy binh quyền của Tư Quân, đã tiếp nhận xong toàn bộ quan quân từ sư đoàn số 4 trở lên. Mộ Dung Phong giờ mới nói: Vậy mấy tiếng nữa hãy điện báo toàn quốc đi. Ngoài ra viết giúp tôi một bức thư tay cho Đại Tổng thống, dùng mật điện lập tức gửi đi, nói rõ sự việc này. Hai kẻ từ thường mưu đồ tạo phản. sau khi sự việc bại lộ mưu đồ hành thích, việc này tuy là xấu trong nhà nhưng càng che giấu người ta càng nói nhiều. Hà Tử An vâng một tiếng, Mộ Dung Phong lại hỏi: tình hình trong đào phủ thế nào? Hà Tử An nói: hiện vẫn ổn ạ. Mộ Dung Phong nói: lát nữa công bố tin tức, tuyệt đối không được xảy ra dối loạn. Hà Tử An đáp: cậu sáu an tâm. bên ngoài có quan quân t r ư ở n g đ ạ o đích thân bố trí bên trong có tứ phu nhân chợt trong phòng vang lên một tiếng cạch hình như cửa phòng ngủ vừa mở ra m ộ dung phòng đứng phát dậy quay người đi vào trong phòng quả nhiên bác sĩ m i l e t đã bước ra ngoài y tá theo sau bưng theo một chiếc khay nhỏ m ộ dung phòng thấy trên khay có một đầu đạn đẫm máu mới thở phào nhẹ nhõm bác sĩ m i l e t nói cuối tuần này là thời gian nguy hiểm vì vết thương quá sâu có thể dễ dàng bị nhiễm trùng hy vọng chúa phù hộ cô gái này mộ dung phong đi thẳng vào trong thấy y tá vẫn đang giúp sửa vết máu cho t ị n h uyển cô vẫn đang hôn mê anh vốn có rất nhiều việc phải làm nhưng không nỡ rời đi đến khi thẩm gia bình tới gọi nhỏ cậu sáu họ đều đã đến rồi anh mới xuống lầu họp cuộc họp kéo dài đến tận nửa đêm mật điện khắp nơi lần lượt truyền về, các tướng lĩnh của thừa quân trải qua sự việc kinh hồn bạt vía ấy, thần sắc lời nói đều lộ vẻ khác thường. Đến lúc nhận bức điện cuối cùng từ phía nam cũng đã khoảng 2-3 giờ sáng, đêm vắng tĩnh mịch, mộ dung phong mới thật sự cảm thấy cục diện đã được khống chế, khẽ ngáp một cái nói: "Trời sắp sáng rồi, về đi ngủ hết đi." Đám tướng lĩnh đó cùng nhau đứng dậy hành lễ. một vị lão tướng trong đó đặc biệt cùng kính nói cậu sáu phải bảo trọng trọng trách sau này còn lâu dài. mộ dung phong gật đầu nói sau này vẫn còn phải nhờ mọi người giúp đỡ. anh định đứng dậy tiễn những thuộc cấp đó luốt miệng nói không dám rồi nối đuôi nhau lui ra. t h ầ m gia bình đi lên phía trước một bước hỏi nhỏ các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio c n g m i x i z chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ cậu sáu cơm trưa cơm tối đều không ăn bảo nhà bếp chuẩn bị chút đồ ăn đêm nhé m ộ dung phòng giờ mới cảm thấy dạ dày râm r ầ m đau nhưng chẳng muốn ăn một chút nào chỉ lắc đầu nói tôi đi ngủ một chút 9 giờ gọi tôi dậy tuy miệng anh nói thế chân lại bất giác đi về phía sau thẩm gia bình mới biết là đi thăm tĩnh uyển liền vội vàng theo sau doãn tiểu thư bây giờ vẫn chưa thể cử động bà họ thu dọn một phòng khác cho cậu sáu nghỉ ngơi nhé. Mộ Dung Phong nói, tôi đến phòng sách ngủ, bà họ đem c h ă n đ ệ m đến là được rồi. Thẩm Gia Bình vâng lời, lập tức đi bố trí. Mộ Dung Phong men theo hành lang đi về căn phòng phía sau. Trên lầu vẫn yên ắng, bác sĩ m i l e t và hai vị y tá vẫn trực ở đó. Thấy anh đi vào đều đứng dậy. Anh nhẹ nhàng bước tới xem Tĩnh Uyển, cô vẫn hôn mê chưa tỉnh. mái tóc dài đen tuyền xõa trên đầu gối khiến cho khuôn mặt càng trở nên nhợt nhạt hơn. bác sĩ m i l e t nói nhỏ. phải đợi hết thuốc mê cô ấy mới có thể tỉnh dậy. cô đ ắ p một chiếc chăn lông kiểu tây vì chăn rất nhẹ càng khiến cho thân hình cô trở nên nhỏ bé. ngủ ở giữa chiếc giường lớn như thế cô yếu ớt như đứa trẻ sơ sinh. cửa sổ đối diện giường đặt một chiếc ghế sofa mềm. anh ngồi xuống đó tiện tay m ó c già b ả o thuốc bác sĩ m i l e t vội vàng ngăn anh lại xin lỗi cậu sáu phổi của bệnh nhân bị thương tuyệt đối không được kích thích c ô ấy ho anh ô một tiếng đặt bao thuốc xuống anh ngồi ở đó nói nghỉ ngơi một lát nhưng vất vả cả ngày cơ thể mệt mỏi liền ngủ thiếp đi anh xuất thân từ quân nhân chỉ chớm mắt khoảng một tiếng là tỉnh Anh cảm thấy trên người rất ấm, hóa ra là đang đắp một chiếc chăn nhung. Anh nhìn ánh sáng lờ mờ l à qua ô cửa sổ, trời hình như sắp sáng. Bỗng nhiên tĩnh uyển rên lên một tiếng. Y tá vội vàng đến xem, anh cũng bỏ chăn ra rồi đi tới bên cô. Tĩnh uyển chưa tỉnh lại thật sự. Y tá lấy bông chấm chút nước dắp lên môi cô, đo lại nhiệt độ cho cô. Mộ dung phòng thấy mặt cô hơi hồng hào trở lại. đưa tay đặt lên trán của cô xem nhiệt độ cô thế nào. cô lầm bầm gọi một tiếng mẹ mẹ. anh liền nói nhỏ là anh đây đau lắm không em. cô mê mê m à n m à n y tá nói nhỏ bây giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh để cô ấy ngủ đi. anh khẽ kéo mép chân bỗng thấy cô thì thào k i ê n trương anh vốn cúi người xuống nghe thấy hai tiếng đó hết sức rõ ràng. trong lòng không biết có cảm giác gì một lát sau mới chậm rãi vươn người lên đi ra căn phòng bên ngoài thẩm gia bình đang ở trong căn phòng đó thấy anh đi ra lập tức đứng dậy anh dặn dò thẩm gia bình đi tìm hứa kiên trương đến thẩm gia bình chần chừ một lát rồi nói bây giờ không tiện lắm thì phải con nên đợi trời sáng hãy sai người đi không mộ dùng phòng tức giận nói có gì mà không tiện lập tức gọi cậu ta đến. <cười>